Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng thường thầy các bạn khán thính giả yêu quý của truyện Chuyện. À, trước hết thì đình dưới thêm hạt Nghiện Chuyện trên người lời xin lỗi tới quý vị khán thính giả đã để gián đoạn tác phẩm tiểu thuyết giấy trắng của tác giả, cô tác giả nhà văn Triệu Xuân. Thời ngày hôm nay à, chúng ta đã quay trở lại và tiếp tục theo dõi tiếp tập 12 của tiểu thuyết giấy trắng. À, đồng thời cũng chờ đợi thêm những uh, tác phẩm truyện hay và hấp dẫn được uh, phát hành trên kênh. À, ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 12, tiểu thuyết Giấy Trắng. <cười> giám đốc Thành mỉm cười chào cô nhân viên thường trực. Nhờ cô báo với đồng chí giám đốc. Tôi là Thành ở nhà máy thuốc lá muốn gặp. Cô tươi cười, cười đón đà. Mời chú lên đầu, chú Thịnh vừa báo cho cháu đón chú đây ạ. Mời chú lên. Vừa nói cô vừa rời khỏi trước ghế chân bằng đồng ở sau quầy trực. Lúc ở chân cầu thang, cô nhường khách đi trước. Thịnh và thành bắt tay nhau, cốt giót nước trà rồi lễ phép. Thưa, chú thành dùng cà phê hay đá chanh ạ? Cảm ơn, cô cho tôi nước chanh không đá. Anh nhìn Thịnh vừa cười vừa nói. Bao tử gió mấy ạ chẳng dám uống cà phê nữa. Họ làm quen với nhau rất tự nhiên. Anh ở Huế, Thịnh hỏi. Ở ngay thành nội, nhưng phiêu bà tự năm 16, 17 tuổi. Đi kháng chiến à? Tôi tham gia về quốc đoàn của Bình Trị Thiên năm 59 mới chuyển ngành đi học miết, đến cuối năm 65 mới ra trường. Lúc đó nhà máy thuốc lá thằng xin tôi về liền. Anh học ở Đức. Tôi học về công nghiệp thực phẩm và lai xích từ năm 62 đến cuối năm 65 mới về nước. Nghe nói anh cũng học ở đó. Sau anh 2 năm, ở ngày khác, Thanh Thừa không biết nhau. Ờ, nhưng mấy năm nay thì tôi nghe nói về anh nhiều đấy. Anh nghe nói về tôi làm sao? Chắc anh cũng có nghe về tôi rồi chứ? Thanh hỏi lại. Thình uống một ngụm nước chanh nhân mặt Chà, cô bé quên mất rồi, tôi không uống đá lạnh bao giờ. thành lại máy interphone nhấn nút, cũng đỏ cháu, cho chú ly nước chanh không đá nha. Quay lại phía thành, anh nói, tôi nghe nói giám đốc thành rất chịu làm, nhưng không biết có chịu chơi không. Có chứ, chịu làm tất chịu chơi, và ngược lại, tôi cũng nghe nói anh ham làm, làm mà không ngán gì hết. Cũng ngán chứ, ngán nhất là, ô thôi, nói chuyện đó làm gì, ở đời mọi sự có bao giờ êm xuôi cả đâu anh. Cả hai cùng cười, Thành rút gói thuốc mời Thịnh Nào, cho tôi vào việc được không? Vâng, với anh Thuốc gì mà không nhãn gì cả Đây là loại thuốc tôi chế thử Tôi có đưa cho bạn bè hút, ai cũng khen Anh thấy thế nào? Thơm, đập, gu của Samit nhưng đậm hơn cha nhà in mà dành quá ta Dân ghiền mà Thế này anh Thịnh à Chúng tôi đang có sẵn lá thuốc, nghĩa là tự thu mua mà Có kẻ đang đòi bảo tù tôi Vì chuyện tăng giá thu mua, tôi cấp sợ Nghị quyết xấu cho phép, tôi cứ làm Tôi sẽ quyết tâm sản xuất 400 triệu gói thuốc lá trong năm này Anh biết đấy Ở miền Nam năm 71 Sản lượng thuốc điếu đạt mức cao nhất 515 triệu bao Năm 72 483 triệu Năm 75 275 triệu Đến năm 77 Thì chỉ còn 121 triệu Anh nói Sẽ là 400 triệu gói Đúng Trong đó có một nửa Là thuốc lá xuất khẩu Điếu thuốc mà anh đang hút Là thuốc lá xuất khẩu đó Tôi tính Lấy tên là Thuốc bên ngáy Tên cũ của thành phố này. Anh cần giấy bao gói và y nhãn hiệu. Đúng vậy. Tôi biết anh cũng đang rất cần ngoại tệ. Ờ, số 1 Chúng ta gặp nhau rồi. Thịnh suy nghĩ rất nhanh trong đầu rồi tiếp. Có thể và nên như thế này. Nếu chỉ tôi và anh chưa chủ động hoàn toàn đâu. Tôi tính ta nên kéo nhà máy giấy vào cuộc. Thành vỗ tay xuống thành ghế. Tuyệt. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đã liên kết thì phải tạo thế chân kiềng giấy, in, thuốc. Giấy, in, thuốc. Hay. Thành đứng bật dậy. Giấy, in, thuốc. Có lẽ ta gọi tắt cho gọn là GIT. GIT được chứ? Đồng ý. mà điều khoản của sự liên kết này tôi sẽ trao đổi với anh và anh tưởng cụ thể. nếu trước hết tôi xin nói quan điểm của tôi là hợp tác hết mình và cũng có lợi. Tôi rất phục anh đã có gan bung ra, chủ động tạo được nguồn giấy cho nhà máy. Khi anh làm được bột giấy thì tôi cũng nhảy sang lĩnh vực thu mua lá thuốc. Tôi, nhà chế tạo, phải tự đi mua bán đổi trác lấy nguyên liệu. Có người bảo tôi là ngu. Ách giữa đàn quàng vào cổ, ôm rơm bụng xác họ Họ nói cho mọi miệng, tôi là giám đốc, máy nằm chơi, công nhân đói, tôi thấy nhục. Bao tử tôi đau thật, nhưng lòng tôi sáng, tôi cóc sợ, và bây giờ thì anh qua tôi mà coi. Lá thuốc ồn ồn về, đầy nhóc, hết cả co chứa, vậy đoanh. Một hectare thuốc lá bằng 10 hectare lúa. Nếu xuất khẩu, giá chỉ còn cao hơn nữa đấy. Tôi vừa cho đăng trên tờ tạp chí của ngành bài suy nghĩ về việc trồng và chế biến thuốc lá ở miền Nam. Trong đó tôi đề nghị một phương án lập tổ hợp công nông nghiệp về cây thuốc lá khép kín quy trình từ lúc trồng thuốc cho đến lúc xuất khẩu thuốc lá. Mỗi gia đình nông dân trồng thuốc lá thành viên của tổ hợp này. À, tôi có đồng rồi. Bài báo viết chung với Thúy Mai. Không, tôi không thích xuất hiện. Tôi cung cấp tư liệu, nhờ cô ấy viết. Cô ấy lại bảo tất cả bài báo là của tôi, cô ấy chỉ sắp xếp lại, không chịu đăng tên cô ấy, thế là Dung Hòa đăng cả hai tên. Một bài báo công phu, anh tin là sẽ làm được như thế. Không tin thì tôi đã không viết. Thôi, bây giờ thế này. Về chuyện gáy tế mà, tôi sẽ đi gặp anh tưởng ngay hôm nay. Sáng mai mời anh và anh tưởng qua nhà máy tôi. Ta ký luôn. Tôi thích nói là làm. Đồng ý. Thình tiến thành xuống đường. Họ bắt tay nhau. Ê, tôi quên mất. Này, anh đưa mấy gói thuốc cho anh em hậu hút. Khen chê rõ ràng giúp tôi nhé. Thuốc sản xuất thử. Nhưng hút thật. Và khen chê thật tình đó. Đừng có khen chê thử. <cười> Một người gây ấn tượng mạnh cho người khác. thì nghĩ về thành như thế. Công việc khai thác dạy không cần thiết phải có nhiều người. Sáng đừng rút về với công việc của mình ngờ hy vọng Chức năng tổng hợp tình hình tham mưu phụ tá cho giám đốc không phải là chuyện đơn giản nhà máy đang ở thời kỳ mà mỗi người đều phải cố gắng nhiều hơn trước mới hoàn thành tốt nhiệm vụ thể theo nguyện vọng của mạnh và tâm nhà máy đã chính thức nhận và biên chế hai chàng trai nhiệt tình và ham làm việc sau khi sáng được rút về Lộc đã đề nghị Thịnh Đề bạt Mạnh làm đội trưởng đội khai thác nguyên liệu tâm làm đội phó quản lý số công nhân gồm 15 người trong biên chế và một số hợp đồng theo thời vụ đội khai thác nguyên liệu nằm trong phân xưởng bột giấy và như thế về chức danh Mạnh là phó quản đốc phân xưởng này, quan hệ giữa lực và mạnh rất tốt đẹp, họ làm việc ngày càng đạt hiệu quả cao. Dần dần tác phong làm việc của Thịnh có ảnh hưởng đến ekip của anh, mọi người học được anh tính kiên quyết và phong cách làm việc một cách nhanh nhẹn, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, đánh giá. Kỹ sư sáng, coi Thịnh như người thầy của mình, qua những thử thách trong công việc, sáng thấy mình trứng trật hẳn lên. Giống như bất cứ một người đang yêu nào, sáng nhìn bản thân mình bằng đôi mắt của người yêu. Mọi thay đổi dù nhỏ nhất trong anh đều được Thúy Hoa nhận xét, khen hoặc phê phán theo cách riêng của cô. Mỗi biến chuyển theo hướng tự hoàn thiện của sáng đều được cô khuyến khích bằng cách của một người yêu chân chính. Sáng vui sướng trong tình yêu, sáng tự hào về người yêu của mình, điều đó đã có ảnh hưởng rất tốt trong công tác hàng ngày của anh. Trong kỳ đại hội của truy đoàn mới rồi, anh có số phiếu đứng thứ hai sau Hải. Kỹ sư Hải làm bí thư, sáng làm phó, anh còn được anh em bầu làm phó thư ký công đoàn nhà máy. Ngay cả trong lĩnh vực hoạt động công đoàn và thanh niên Sáng hôm khởi định như người thầy của mình, trước mặt thư ký công đoàn An, bí thư chi đoàn Hải và Sáng, Thình luôn luôn nhắc họ. Công đoàn là tổ chức của giai cấp công nhân, các đồng chí phải phát huy tính chủ động của mình để giúp đỡ ban giám đốc, đồng thời cùng với giám đốc lãnh đạo anh em công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhớ là phải chủ động, trong công tác không có chuyện chú anh gì hết mà là đồng chí. Tôi tôn trọng công đoàn và rất tin tưởng ở các đồng chí đoàn viên thanh niên cộng sản. Nhà máy có làm được nên chuyện gì là nhờ quần chúng. Muốn vậy thì các đồng chí phải trưởng thành lên. Phật tự họ hỏi nếu không muốn tụt lại phía sau. Sự phân chấn trong công tác ở nhà máy cùng với niềm vui sướng trong tình yêu như đổi mới tâm hồn sáng, anh nhiệt tình hơn trước, say mê hơn trước và không bao giờ tự thỏa mãn với chính mình. Lớp học sinh ngữ tại nhà sáng đã chuyển thành lớp học sinh ngữ tại nhà máy. Kỹ sư Hải dạy tiếng Anh cho thanh niên trong tri đoàn, lớp học tiếng nghe được một giáo viên của trường Đại học Sư phạm giúp, có nhiều cán bộ và công nhân lớn tuổi cũng học cùng với thanh niên. Giám đốc tận tín lệnh bồi dưỡng cho những ai học lớp ban đêm tại nhà máy 10 đồng mỗi buổi học. Nhờ lớp học ban đêm mà sinh hoạt chi đoàn trở nên đều đạn hơn. Công việc bao giờ cũng là sợi dây thần diệu nhất liên kết con người lại với nhau. Nhờ mối quan hệ kết hợp, hợp tác, gỡ y mà thịnh gần gũi nhiều hơn với hai nhà máy bạn. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn, anh đã học được những điều hay mà nhà máy mình anh chưa nghĩ ra, chưa làm tới. Nếu như ông giám đốc nào cũng kết công tìm hiểu các nhà máy mà người khác làm giám đốc thì công tác quản lý sẽ hay biết chừng nào. Nếu khi khó khăn ở nhà máy này lại là điều quá ư là đơn giản ở nhà máy khác, mặt yếu của nhà máy này lại là chuyện mà nhà máy khác giải quyết được liền, phế liệu của nhà máy này lại là nguyên liệu cần cho các nhà máy khác, vân vân. Ngay cả những sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng vậy, nhiều khi nhà máy X đầu tư cả năm trời trong một sáng kiến cải tiến nào đó thì ở nhà máy Y, việc đó đã được áp dụng thành công từ lâu rồi. Thành thử hai chữ liên kết tự thân nó đã có ý nghĩa là tạo ra thế mạnh. Lẽ tất nhiên thành và tường cũng học được gợi vọng nhiều sáng tạo trong công tác quản lý. Nhưng có lẽ kết quả lớn nhất, mục đích của họ, họ đã thu được, là sản xuất phát triển với nhịp độ chưa từng thấy. Lần đầu tiên kể từ sau giải phóng, tất cả máy móc thiết bị của cả ba nhà máy được huy động hết công suất. Tại nhà máy thuốc lá, công suất thiết kế được sử dụng tới 70-80%, được cố ứng đầy đủ, kịp thời giấy, bao gói và nhãn hiệu. Giới chuyển tự động sản xuất thuốc lá hoạt động 24 trên 24 giờ. Giám đốc thành đã nhận được chuyến hàng nhập càng đầu tiên gồm đầu lọc, giấy vấn và các phụ liệu khác. Gói thuốc lá biến nghé ra đời Về hình thức không thua gì, gói thuốc lá 3 số 5. Về chất lượng, ai cũng công nhận là ngon hơn thuốc lá xăm hít của Thái Lan. Bộ Ngoại thương sau khi đưa Bến ngé đi chào hàng đã nhận được hàng chục đơn đặt hàng của nước ngoài. Trong khi đó các mặt hàng thuốc lá nổi địa tiêu thụ nhanh. Thị trường chợ đen bị một quả đấm trực diện. Các cơ sở làm thuốc tháng lậu, thuốc lá giả bị sập tiệm, bị truy quét. Thuốc lá quốc doanh gần như làm chủ thị trường. Lệ thi nhận được điều đặn thư của người yêu Qua những lá thư cô hiểu được những biến chuyển to tát của thành phố, của nhà máy. Từ Paris, cô viết thư kể về cho Hải nghe những điều cô tìm hiểu được về tiến bộ của ngành in tại Pháp, tại Tây Đức. Cô viết thư chúc mực sáng về mối tình của sáng và hoa. Cô gửi tặng sáng một hộp thuốc xì gà để theo lời đệ thi. Cho cô kỹ sư thuốc lá coi xem Việt Nam ta có làm ngon hơn xì gà ngoại quốc hay không. Một điếu xì gà trong hộp thuốc đó đã được Thúy Hoa đưa cho Thành. Thành dùng lưỡi lam. Cẩn thận, cắt mối vấn rất khéo ở đầu điếu thuốc lám và mở ra. Trên mặt bàn kiếng là một lá thuốc mỏng tang được lạng gân rất khéo. Thanh hắt một màu lá thuốc cho vào miệng nhai kỹ, sau đó anh lấy một màu khác cuốn lại rồi châm lửa hút. Khói xanh đậm đá nơi cuốn họng, hương thơm tỏa khắp phòng, tàn thuốc trắng tinh. Thanh nhìn kỹ, cô kỹ sư trẻ nói như kết luận. Dông thuốc là Geogrander, thuốc nâu đen. Ở ta có du nhập dông thuốc này và đã trồng thành công nhiều năm nay. Tuy thế, cây thuốc này ở vùng miền trung và đông nam bộ thì cho lá ngon hơn là vùng đất phèn mạng là Long An. Năng suất của Rio render cao hơn với Zinagor, nhưng chỉ có thể chế xì gà được mà thôi. Ở xã Phước Sơn, huyện Đinh Phước, tỉnh Tuận Hải, Rio render đạt 3 tấn 1 hectare. Coi hectare đạt 5 tấn. Bà con nông dân sở dĩ chưa trồng nhiều loại này vì nó khó tiêu thụ. Loại thuốc sắt rồi ép thành bánh đang tình hành ở nông thôn cũng không dùng loại Rio render này. Nếu chế xì gà, nhà máy ta sẽ dùng lá bọc ngoài là lá Rio render hoặc là thuốc lá ở Thạch Sơn, Nghệ Tĩnh. Trong tạp chí thuốc lá của Cộng hòa Dân Chủ Đức xuất bản 5-53 đã xác định thuốc lá nâu Thạch Sơn, nếu làm xì gà sẽ không thua kém gì xì gà Lahamana của Cuba, hay là Sumatra của Indonesia. Phân nửa thuốc lá bên trong ta dùng thuốc lá Vigina Gold, như thế sẽ hay hơn. Dường như họ cũng không xài hương liệu phải không chú? Thúy Hoa chăm chú nghe và hỏi, đúng, vẫn là hương liệu tự nhiên. Quá trình thu hoạch ủ lá cho lên Men hoàn toàn tự nhiên, Tạp chí diễn đàn thuốc lá Rhodesia số mới nhất vừa có một bài quảng cáo một trang trại nào đó rút ngắn được thời gian lên men tự nhiên ngay tại nơi thu hoạch. Ta có áp dụng được không ạ? Về nhiệt độ ta có đủ, nhưng khó nhất là nhà ủ men thuốc thu hoạch và ta phải tranh thủ mua ngay. Nếu không mua thì bà con rất ra, bán cho thường nhận hết, mua rồi trở về nhà máy chất trong kho. Kho thiếu nên không thể ủ lá theo đúng phương pháp được. Kẹt quá. Chừng nào ta giải quyết được quá trình lên men tự nhiên, lúc đó thuốc của ta sẽ ngon như thuốc lá bà số 5. Nhiệm vụ của đội ngũ kỹ sư nhà máy là như vậy đó Cháu hiểu Cô kỹ sư thông minh, rất ít nói Nói ngắn gọn trước thủ trường của mình Ngay chiều hôm đó thành có hy vọng gặp thỉnh Tôi sẽ làm xì gà xuất khẩu anh ạ Anh nghiên cứu tìm giấy cứng, in thật đẹp Làm hộp xì gà xuất khẩu cho tôi Có mẫu chưa? Có nhiều mẫu nước ngoài, loại của Halamana Và Sumatra thì có sẵn rồi Có nên bắt trước không? Thử sáng tác mẫu của ta coi Nhân tiền xin cảm ơn kỹ sư công nhân của anh đã cho tôi ý này Thịnh ớ ra không hiểu, sao? À, chuyện tình cảm, một cô bé nào đó gửi cho kỹ sư sáng của anh hộp xì gà, cậu sáng nghe người yêu của cậu tặng lại cho tôi. Ai chà, đúng là liên kết. <cười> Thịnh cười thoải mái, vậy anh tính làm xì gà thật hả? Thử làm, nhưng tôi tin là được. Ở phía Bắc hai nhà máy than Long và Bắc Sơn có sản lượng 200 triệu bao thuốc lá một năm, mấy mươi năm rồi mà vẫn không có sản phẩm mới. Oan thiệt, còn ở đây, hai xí nghiệp của hai hãng thuốc lá lớn chúng ta được đầu tư mở rộng trong 2 năm 73 và 74. Giới truyền tự động công suất 1 tỷ năm Chà, nếu có đủ nguyên liệu thì xuất khẩu sẽ ra trò Tôi ước tính Nếu sản xuất để xuất khẩu thuốc lá đầu lọc Hai loại, Senulosa Và Acetat Senulosa Chiếm 60% tổng số sản phẩm 30% thuốc điếu không đầu lọc 10% si gà Thì kim ngạch xuất khẩu của thuốc lá Sẽ chiếm tới từ 15 đến 20% Tầm kim ngạch xuất khẩu nông sản toàn quốc Ghê gớm Tất nhiên, tỷ lệ ngoại tệ mà Hy vọng được hưởng sẽ không nhỏ đâu À, chuyện hàng nhập của anh như thế nào? Tốt, tàu đang trên đường về. Hay tuyệt, mọi sự đều tốt đẹp. Chưa đầu, ông Tư Lợi đang tiếp tục hỏi thăm tôi đó anh Thành ạ. Thành chìm một tiếng, anh rụi nát điếu thuốc đang hút giờ vào cái gạt đàn, một cử chỉ đầy ý nghĩa, thói quen của Thành mỗi khi anh muốn phát biểu điều gì mà chưa thiệt nói. Anh thường biểu hiện bằng ngôn ngữ cử chỉ như vậy. Trong một điếu thuốc mới, Thành buông từng tiếng. Đó là một thứ tai ách. Tôi nhớ một nhà văn pháp đã nói chi lý. Trên thế gian này có và có nạn nhân. Và tôi nghĩ rằng ta nên tránh tối đa, đừng đứng chung với tay anh. Chương 10 1. Trong câu lạc bộ, người thợ in lớn tuổi nhất của nhà máy đang lục lại trí nhớ của mình trước bọn trẻ. Có khá nhiều câu hỏi hóc hiểm mà không phải lúc nào ông cũng trả lời được. Hơn 60 tuổi, 50 năm làm thợ ở đất Sài Gòn này, ông đã chứng kiến nhiều chuyện vui buồn, ngọt ngào, cay đắng. Quá khứ xa xăm lâu lâu lại được sới lên, tái hiện với những câu chuyện tâm tình với bạn đồng niên và bạn vong niên. Lâu lâu ông lại có dịp ghé vào câu lạc bộ Thường thì không phải ngẫu nhiên Lần nào ông cũng được ai đó trong số các cán bộ đoàn Hoặc công đoàn rủ dê lôi kéo Khi ông giả xuất hiện Bọn trai dù đang chơi bóng bàn cờ tướng hay domino Đều ngường tay xuống lại vây quanh ông Và thế là trận mưa câu hỏi bắt đầu Những câu hỏi Như những hạt mưa thiệt bự gõ Và vò não của ông Thôi thì đủ loại câu hỏi Vì sao tóc ông đen như môn Không chịu bạc hả ông Bí quyết để răng không dụng là gì ạ Ông có cứ uống nước đá không? Nhớ đâu mà mắt ông vẫn ngon lành 11 10. Bố bố, thay đầu gối bố có bị dơ bạc đạn chưa ạ? Những lúc như thế ông chỉ cười, nụ cười như của trẻ thơ. Những người già, thần chí minh mẫn thường có vẻ một em bé hết sức hồn nhiên ngộ nghĩnh. Quả thật năm nay ông bước vào tuổi 66 rồi, nhưng cơ thể vẫn cường tráng, gối chắc, gân săn, mắt tinh, tóc không bạc và răng còn rất khỏe. Đó là lý do khiến ông không bao giờ rời bỏ những cô mây in thân thiết của mình. Ông cụ sinh ra ông là một nén nho ở Hà Nội, tham gia phong trào Đông Du. Ông bị giặc truy nã phải trốn vào Huế. Ở đây ông tiếp tục hoạt động. Ông gặp được bạn đời, một cô gái Huế cũng là trên hữu trong phong trào Đông Du. Họ sinh được cậu con trai duy nhất thì bà bị giặc Pháp bắt cùng với hai nữ chí sĩ nữa. Về sau bà mất trong tù, một nữ sĩ họ đinh. Bạn của bà có để lại những bần thơ nói lên ý chí bất khuất mà ông không bao giờ quên bằng lạy Phật Linh như tái thế, nguyện thân thiên tí, tí thiên thương. Nghĩa là, câu đức Phật nếu được trở lại cõi đời, xin cho thân có ngàn cánh tay, mỗi cánh tay có ngàn ngọn giáo. Vợ chết, phong trào bị khủng bố, hai trà con rất neo lánh vào Sài Gòn, nhà nhau yêu nước, nén nỗi đau, tìm cách kiếm sống và nuôi dạy đứa con trai nên người. Đêm đêm bên ấm trà, bên ấm thái nước màu gan gà, ông truyền lại cho cậu bé cái chí khí của mình, Hai bố con vào làm thuê cho nhà in Của một người tàu mang quốc tịch Pháp Thời đó Sài Gòn còn có rất ít nhà in Thực dân Pháp chỉ cho những kẻ nào Có quốc tịch Tây mới được kinh doanh ngành in Được 5 năm, người cha qua đời Người con trai tròn 15 tuổi Lúc này đã có 5 năm học nghề Một mình đứng coi một máy in tipo Mãi đến khi có tiền, mua được một căn nhà Làm trốn an cư, ông mới lấy vợ Lúc ấy ông đã 40 tuổi rồi Ông giả cúc, không hiểu vì sao Ai cũng gọi ông bằng tên người con gái út Có ba đứa con, hai đứa con trai bị bắt lính và chết trận cả, vợ chồng ông chỉ còn người con gái duy nhất và ông cũng như bà quý yêu Cúc hơn cả thân mình, Cúc là cả cuộc đời của ông bà. Với chất giọng ấm sang sảng, ông quen nói lớn hơn tiếng máy, ông già Cúc kể chuyện với đám thợ trẻ. "Mấy em mấy cháu bây giờ phí sức nhiều lắm, vì sao mà giờ này qua còn mạnh giỏi hết hả? Dễ thôi, cái gì cũng nên có độ có mực, uống rượu được nhưng chỉ đến uống cho vui." Quá chén con người đâm ra hèn đi. Sưa nay có ai uống rượu mà trở thành bất tử bao giờ? Ông Lý Bạch nói rằng: "Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh." Trích trong bài "Trường Tín Tiểu" của Lý Bạch. Dịch là: "Sưa nay các bậc thánh hiền đều bật tiếng, chỉ những kẻ uống rượu là để lại tên tuổi lẫy lừng." Là nói khoa trương lên cho ngông cho vui thôi, chứ kỳ danh cái gì anh mượm nhọc, cơ thì phải có gió. Nhưng người đàn ông mà ghiền rượu là đồ bỏ Như qua chẳng hạn Lúc cần qua có thể uống đua với tuổi Tây Mà không thua một ly Nhưng không bao giờ qua thèm rượu Có một cái thứ nước rất nên uống Nó có lợi cho sức khỏe và đầu ấp Hải sáng và mạnh Và mấy thở in trẻ cùng nhau nhau cả lên Nước chi hả bố nó đi bố ơi Con học tập theo bố liền nó đi ba Một thay thở in mặt như con gái Giọng thỏa thể Ê thằng sử nó tính làm dễ bố đó Nó kêu bố bằng ba đó Thấy không Anh chàng tiên sử đỏ mặt, từ phía cuối bàn Cúc cũng đỏ mặt cúi xuống tờ báo vở như không nghe thấy. ông già Cúc cười, nụ cười của trẻ thơ tiếp tục. Từ từ rồi qua kể, cái gì cũng không nên nào ào ào ào như vậy. Vội nào bằng báo phát hành buổi sáng, mà 5 giờ chiều còn chưa có bông in. Vậy mà vẫn phải từ từ chờ đợi, có bông mới được đút bàn kẽm vô máy. Đó, sự đời là thế, có trước, có sau, có đầu, có cuối. Về sốt ruột hiện rõ trên những gương mặt ngồi nghe, giọng ông già Cúc vẫn sang sẵn như quen nói trong sở in Có một thứ nước uống tốt nhất, đó không phải là cà phê cacao, mà là nước trà. Loài người mới biết đến cà phê từ 1.000 năm nay thôi, chứ trà thì đã được phát hiện và sử dụng từ 2000 năm nay rồi. Chắc là mấy cháu mấy em có nghe nói bài thơ Bán giả tam bôi tiểu chứ? Bán giả tam bôi tiểu, bình minh sổ tràn trà, mỗi nhật cứ như thử lương nghi bất đáo ra Qua thì qua không ngưng câu thứ nhất Nếu nửa đêm nào cũng ních ba chén rượu Và bao tử thì giết cũng hóa ghiền Nhưng đúng là ngày nào cũng uống trà Thì thầy thuốc khỏi tới nhà Lẽ thật nhiên uống trà Phải kèm với chế độ làm việc Nghỉ ngơi và tập thể dục điều độ Vậy uống trà đá hay trà nóng hả bố Nên uống nóng Cái mát lạnh của đá cục nó đánh lừa Cái lưỡi người ta phí cả trà đi Một nhà thơ đời Tống nói rằng Ở đời có ba điều đáng tiếc, một là tuổi trẻ hư hỏng, hai là tranh đẹp bị phương tục tự nhìn ngắm, và ba là trà ngon, bị người không biết dùng làm phí đi. Trời đất sao bố dành cả trà lẫn thơ, bố nhớ các nhà thơ nữa hả bố? Chưa sao, văn hóa Trung Quốc đã để lại di sản cho nhân loại hai thứ quý nhất, đó là thơ đường và trà tàu. Đám trẻ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chăm chú nghe ông già nói. Đúng vậy, hàng ngàn năm nay, cả hai thứ đó đều không bị thời gian nằm giảm giá trị. Thời cổ, trà đã từng có giai đoạn biến thành tiền tệ. Những dân tàu gặp phía Bắc Trung Quốc lúc đó chê, không xài tiền của triều đình, nhưng họ đồng ý dùng trà làm vật trao đổi, mua bán định giá. Người tàu họ thu lợi khá lớn nhờ trà tàu. Đợi Khang Hy và Càn Long, trà được chế biến đến mức siêu đẳng, hương vị quyến rũ. Vua Càn Long nói, ta có thể cảm thấy, có thể thưởng thức chứ không thể mô tả được trạng thái an nhàn thanh tao khi uống trà, thức giải khách quý báu, trừ diệt mọi căn nguyên mệt nhọc Mấy cháu thấy đấy ngoài trừ rượu còn có ba chất kích thích là ba thứ nước giải khát, không có chất cồn là cà phê, ca cacao và trà. Cà phê kích thích tim, óc ca cacao kích thích thật. Còn trà có cả hai đặc tính trên, nhưng ở mức độ vừa phải. Vì thế uống trà không hại mà toàn có lợi. Quả nói những điều đó không phải xịa ra đâu, nói có sách cả đấy. Từ thời cổ đã có sách trà kinh của Lục Vũ. Người Nhật đưa việc uống trà lên thành tôn giáo là trà đạo. Thiền sư Dây Sa là tác giả cuốn sách đầu tiên của Nhật Bản khảo cứu về trà nhan để là Kicha Yoyuki Ông viết Trà là thân dược, một tặng phẩm cao quý của trời đất Qua chỉ nói lại những điều đã được ông giả sinh ra qua kể lại và những điều đã đọc được Thế đấy Con gái ông, cô Cúc giống như đã hiểu ý bố kịp thời chấm dứt câu chuyện về trà bằng động tác đứng dậy cầm bình trà rót vào tách trà trước mặt ông già Cúc Sau đó cô rót nước vào những tách còn lại Mọi người lặng đi sau câu chuyện Họ uống trà và ai cũng đột nhiên cảm thấy nước trà ngon bổ y như lời ông giả cốc vừa nói. Ngừng một lát ông giả tiếp vẫn giọng sang sẵn, nói gần nói xa. Chẳng qua nói thiệt, qua muốn mấy cháu mấy em, đừng có uống nhiều rượu, nó hại lắm. Thời gian rảnh lo học lo làm và đi chơi với bạn, với bồ, đừng có nhậu. con ma men, nó làm hèn con người mình đi, có dư tiền mua sách mà đọc, mua trà mà uống. Hải rồi sáng bộ tay bùm bốp mọi người cũng vỗ tay hòa theo. Hải nhìn sáng, thật không ngờ buổi sinh hoạt câu lạc bộ lại thu được kết quả thú vị như thế. Ở phân xưởng in, người ta nhất trí đề nghị cách chức tổ trưởng của thân sau sự việc cố ý để lỗi in trên tấm của số tạp chí vừa rồi. Quản đốc phân xưởng in còn đề nghị giám đốc phạt bồi thường 100% giá trị vật tư lãng phí do phải in lại. Ông Phát chịu thua không gỡ nổi vụ này, vì điều này đã trở thành hợp đồng tập thể của nhà máy rồi. Hàng ngũ tổ trưởng tổ phó và công nhân bầu ai không xứng đáng bị cách chức, ai làm hư hỏng bị phạt bằng tiền. Thần hết khóc lóc trong phòng của ông Phát lại chạy tới gặp riêng Thịnh tại nhà. Đúng lúc Thịnh đang coi TV cùng vợ và hai con thì có tiếng chuông điện. Bé Vinh dục chị. Chị Trinh mở cửa nhé, em không đi đâu. TV đang chứa bộ phim truyền hình nhiều tập của Bulgari trên từng cây số. Phim đang hay, ai tới giờ này, bộ không coi chắc. Bé Trinh lầm bầm rồi hề hoài rơi ghế. Khanh ra hiểu cho con gái rồi, chị lại láng đi xuống mở cửa. Lúc Khanh trở lên, bé Trinh lệ phép, con cảm ơn mẹ. Thân chào Thịnh khép nép đứng ở ngay nối đi Thịnh biết anh Thân đến vì chuyện gì Ngồi xuống đi Có chuyện gì mà đến thăm mình thế Dạ thưa chú, cháu, cháu xin chú ta thứ cho Cháu xin nộp tiền bùa vào chỗ giấy bị hư Còn Cậu không muốn mất chức tổ trưởng chứ gì Thịnh nói và lặng lẽ rót nước ra ly Uống nước đi Cảm ơn chú, thân run run đón tách trà Cháu thật đáng bị cách trước nhưng Thôi được, cứ yên tâm Nếu cậu thật tình nhận quyết điểm và sửa chức tốt Tôi sẽ đề nghị anh em công nhân châm trước cho. Vấn đề là anh em trong tổ của cậu ấy Họ nhất chỉ yêu cầu cậu thôi giữ chức tổ trường mà Đúng là thế Cháu xin chú thương Vì sao anh em họ không ưa cậu Cháu không rõ, cháu không hại ai bao giờ Đôi mắt một mí của thân dớn rác Anh ta đứng dậy, hai tay chấp trước bụng Người lùn tịt hơi trúi về phía trước Anh ta lặp lại Cháu đâu có hại ai bao giờ Không biết thân có nhận ra thoáng cao mặt của giám đốc Thịnh cô nén bực mình ừ, Vậy thôi nha giờ cháu xin phép chú ạ, chào cô ạ, cháu về Thịnh nén được cơn giận đang bùng trái trong lòng. Không hại ai bao giờ. Vậy mà chính My tuôn ra những lời bịa đặt độc địa về ta, về Lộc về nhà máy. My đã cung cấp cho tư phát những chứng cứ để hãm hại những người tốt. Khốn nạn. Nhưng nói với nó làm gì nó chỉ là một con dối của một con rối khác. Với những kẻ như Thân, Thịnh chỉ giận chứ không hề ghét. Quả là anh chưa hề ghét Thân. Thân đi khỏi, Thịnh không coi TV nữa. Nhân vật đi ốp và bôm bốp bị bắt đã tìm cách giải thoát cho nhau. Cuộc chiến đấu của họ vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng kết thúc của phim sẽ là một kết thúc có học. Thình tin như thế, anh nặng lẽ bước vào phòng riêng của hai vợ chồng, ngồi xuống trước ghế mà vợ anh hay ngồi đọc sách. Thình hút thuốc và nhìn khói thuốc chập trần bay. Khanh biết chồng mình đang nghĩ ngợi và muốn được có một mình, chị không vào phòng. Bé Trinh và Vinh đang tiếp tục tranh luận với nhau rằng, điên ốp, có răng khảnh nên chỉ cười nửa miệng. Bé Vinh thì bảo tại nghề của chú ấy tình báo nên bao giờ làm gì cũng phải có mức độ. Chú không cởi cả miệng để lộ cả hàm răng như chị là vì nghề nghiệp, chứ răng chú không khảnh. Răng của chú công an thì không thể khỉnh được, giống như làm phi công vũ trụ thì không được ghẻ. Ghẻ là có thẻo, mà có thẻo thì khi ra khỏi tầng khí quyền của trái đất sẽ bị bật máu ra. Bé Trinh trẻ em, là chỉ hai suy luận lung tung. Bé Vinh đáp lại, nếu không suy luận thì đâu còn là con người. Con người chỉ khác những động vật khác ở chỗ biết suy luận, biết từ cái nhỏ mà nghĩ ra cái lớn. Không biết suy luận, thì sao làm tình báo được? Không biết suy luận thì thế giới sẽ chẳng ra cái gì hết. Nhưng đừng có suy luận lung tung. Bé Trinh ngắt lời em. Nếu suy luận lung tung, thì mọi người sẽ bỏ hết công việc để mà cãi nhau. Ơ okay, kìa, chị nói hay chứ Em đâu có chấp nhận suy luận theo kiểu đó. Chứ sao em không chịu răng chuối Khánh? Khánh chứ nào được? Có thể chị hơi cao lên một chút thôi. Rõ ràng chuối cười như thế là vì nghề nghiệp. Khanh vì cười, chị bảo hai con nếu không đọc sách thì nên đi ngủ. Sáng dậy sớm còn học bài. Hai chị em ngon ngoãn lời mẹ Cuộc tranh luận chấm dứt khi mỗi đứa bé ôm một cuốn sách dưới bóng đèn, co gắn chụp ở đầu giường. 2. Dù công việc có ngập lút đầu như quán nước vân xưởng thành phẩm thường ca cẩm khi cần thanh minh, sự chậm trễ với khách hàng, thì ở đây, đời có nhiều các bà, các chị vẫn là nơi nhiều chuyện nhất. Làm như đặc điểm ưa nói và ham chuyện là bản chất của phụ nữ. Kể ra công bằng mà nói, trong lúc cánh đàn ông có những lợi thế riêng để bộc bạch tâm sự thì cánh đàn bà ưa nói và ham nghe là chuyện phải vậy thôi. Xưa và lương của công nhân phân xưởng thành phẩm thường thấp nhất nhà máy, trừ một vài người có kỹ thuật đứng máy xén, máy cắt, còn lại đa số công nhân đóng gói hưởng lương bực 1. Từ khi có giấy in sản phẩm ngày càng nhiều, công việc đúng là ngập lút đầu, đến nỗi có cuốn sách in xong 2-3 tuần mà chưa đóng xén, chưa dán bìa nổi. Khách hàng bu quanh quản đốc phân xưởng hối thúc ầm. Việc thực hiện lương sản phẩm giúp cho thu nhập của công nhân đóng gói xấp xỉ với thu nhập của công nhân in, năng suất lao động tăng lên. Điều này là niềm tự hào của quản đốc phân xưởng. Một người rất ít nói nhưng lại thực hiện rất nghiêm túc trách nhiệm của mình. Trong cuộc họp giao ban hàng tuần vào chiều thứ bảy ông chỉ ngồi im từ đầu đến cuối, lúc ông phải phát biểu là lúc không thể đường được. Về chuyện chất lượng công việc của công nhân xưởng thành phẩm, ông là người dám tuyên bố lấy đầu ra đảm bảo. Có một thời kỳ, để có năng suất, anh em dùng máy dập để đóng sách bằng ghim. Lối dập này rất tai hại ở chỗ, khó mở từng trang khi đọc. Và tệ nhất là, khi ghim bị hoen dị, cuốn sách lập tức rời giã cả ra. Ông tuyên bố với mọi người trong phân xưởng. Trừ trường hợp những cuốn sách cực mỏng, còn lại tất thải đều phải may bằng chỉ. Nếu ai còn vi phạm điều này, đừng có dò mặt ông. Lời nói như đinh ghim vào sách bằng máy dập. Đúng là không ai dám sai lời. Về nạn, tắt mắt cũng vậy. Những ấn phẩm nhỏ xinh, hiếm, thường bị mất. Ông không nói không rằng kéo ghế ngồi ở cửa phân xưởng. Ánh mắt sắc như dao cạo trong trọc nhìn thẳng vào mặt từng người lúc ra về. Ông chỉ đích danh ba người mang ấn phẩm trong áo, có mấy người vội vàng quay trở lại trút bỏ những đồ vừa trông chỉ. Từ đó ông chẳng phải ngồi ở cờ như thế nữa. Ai cũng có lòng tự trọng, ông biết để cao lòng tự trọng của mỗi người bằng việc thẳng thắn với các hiện tượng xấu. Có lần ông mắng một cô công nhân đóng sách không chặt tay, tờ nọ cách tờ kia cả đoạn chỉ, thật xấu hổ thay cho cuốn sách, còn gì cao quý hơn nó, vậy mà nó bị bàn tay cầu thà như vậy xúc phạm. Chẳng ai giận ông, người ta vừa sợ ông vừa phục ông. Nghệ thuật của ông là ai có lỗi ông nói thẳng và nói riêng với người đó. Bật đắc dị lắm ông mới đưa ra cuộc họp. Trực tính với công nhân dưới quyền, ông còn thẳng thắn với cả giám đốc. Ông là người rất ít gặp riêng lãnh đạo. Tính ông ghét nịch, ông chẳng sợ ai nếu ông không sai. Ông coi giám đốc cũng như một người bình thường, chỉ có công việc và trách nhiệm khác nhau mà thôi. Điều này cũng là lý do anh em công nhân rất khoái ông. Có lần phó giám đốc hào khiển trách ông trước mất công nhân về một cuốn sách in cho Cộng hòa Dân Chủ Đức cả tháng rồi mà chưa đóng. Ông không tức giận cũng không to tiếng, nhưng ngôn ngữ của ông thật thẳng. Anh chỉ biết một mà không biết hai. Sách xuất khẩu phải đóng bằng chỉ ngoại. Tôi chờ chỉ ngoại chứ không phải tôi không làm. Anh có chỉ ngoại cấp đi. Lẽ ra tôi phải phê anh mới đúng. Lúc ấy, phó giám đốc hào đành cười xòa và bắt tay ông. Tất nhiên, chỉ ngoại được cấp ngay ngày hôm sau. Ông đã động viên anh em trong phân xưởng hoàn tất cuốn sách đó trong vòng 3 ngày, vượt thời gian định mức đúng 3 ngày. Sau khi Thịnh xử lý trường hợp của thân, ông đã gặp Thịnh. Đồng chí xử lý như vậy có nên chăng? Thịnh biết là con người ít nói này rất bất bình về chuyện thân không bị mất chức. Anh hỏi lại, thế theo bác toàn, tôi à? Tôi có là giám đốc đâu. Nếu bác gặp cương vị của tôi, tôi sẽ làm đúng như hợp đồng tập thể. Nhưng chuyện gì cũng nên có ngoại lệ bác toàn à? Không thể có ngoại lệ đối với một kẻ chuyên tung tin bịa đặt nói xấu nhà máy, nói xấu bà giám đốc. Đồng chí sợ mang tiếng là trả thù vặt phải không? Bỏ lối quân tử tàu ấy đi. Hai với hai là bốn, không nên có sự nhập nhẳng. Nếu tôi có làm đồng chí mít lòng xin bỏ qua cho tôi. Nhưng đúng là không nên như vậy. Kỷ luật bao giờ cũng là sức mạnh. Không chờ nghe Thịnh nói, ông Toàn xin phép về ngay. Công việc ngập lút đầu, ông nói như vậy. Không để cho ông rông dài vô tích sự. Thật ra, không phải Thịnh sợ mang tiếng là trả thù vật Anh rất có ý thức về quyền được hành động của mình. Nhưng cứ nhớ đến bộ mặt thảm hại của thân tại buổi tối ở nhà anh, anh lại thấy nên đương tay với con người này. Dầu sao, đó cũng là một công nhân có nhiều biểu hiện tích cực trong nghề nghiệp. Đợt thi tay nghề vừa qua, thân ở trong số 2 20 công nhân được nâng lên bậc năm Và lại, đó là con cưng của Tư phát Thì nghĩ rằng việc giảm nhẹ kỷ luật cho thân có thể là một tín hiệu cho Tư phát hiểu rằng anh luôn có thiện chí Ông Phát đã không nghĩ như vậy. Bằng một lối suy nghĩ thô thiện, Những người bảo thủ thường tư duy rất thô thiền sơ khai. Ông phát cho rằng thịnh không dám thẳng tay với thân về thịnh trần ông. Ông đắc ý khi dùng được một từ mới, từ trần, trong câu chuyện mà cũng là lời báo cáo với học. Nhưng trọng tâm của bời báo cáo xin chỉ thị này không phải là thân. Học đang nóng lòng muốn biết thêm những chứng cơ mới của cái gọi là liên kết kinh tế GIT. Học hỏi đi hỏi lại và ghi chép tỉ mỉ những con số do tư phát cung cấp về lượng giấy xuất ra in bao gói cho thuốc lá lượng thuốc lá đối lưu phát không cho công nhân hy vọng con số ngoại tệ hy vọng được hưởng trong từng tháng từng quý lượng tiền mặt chi ra cho công nhân nông trường thu gom sợi ở kiên giang vân vân khi tự phát báo cáo với học về kế hoạch tổ chức hội nghị khách hàng của hy vọng học nhảy dựng lên như bị rán cắn bao giờ làm tổ chức tại đâu tuần tới tiến hành 200 đại biểu tài trưởng phòng hoành chính đã đi đặt tiệc ở bát đạt rồi bao nhiêu một người riêng bữa tiệc chiều 150 đồng còn bữa ăn trưa nhẹ cũng 100 đồng Mỗi đại biểu còn được một gói quà, 10 cuốn tập cho học sinh, một cuốn sổ tay, một cuốn tiểu thuyết vừa xuất bản, Chuyện thường ngày ở huyện, của anh chàng nhà Văn Đức hay Ba Lan gì đó. Chỉ có mấy anh chàng tự do quá trớn mới viết Ba Lan nhanh như vậy. Rồi thêm một cây thuốc bến nghé loại bao trắng không hình nhãn. Gói quà giá trị 100 đồng, tất nhiên giá loa thì gấp đôi gấp ba. Thuốc lá thiệt ngon như gu Thành phần khách mời, học sốt ruột ngắt lời. Tất cả những cơ quan đơn vị nào có hợp đồng in ở nhà máy, tất cả những ai giúp nhà máy làm một giấy, bộ 3GYT, nghĩa là toàn cánh hầu của án ta. Có một điều tư phát không báo cáo với học, vì ông ta không hề biết rằng hội nghị này được bí thư thành ủy cho phép và đích thân ông tham dự. Ngoài ra ở Bộ công Công Vụ trưởng Vụ Kế Hoạch, một đại diện của Ban Công nghiệp Trung ương, đại diện của Bộ Ngoại thương và của một ngành xuất nhập khẩu thành phố. Tất nhiên, Tổng Giám đốc xí nghiệp Liên Hiệp in và Giám đốc Sở là những khách mới đầu tiên của thịnh. Cũng là lần đầu tiên, thịnh ký giấy mời phóng viên báo Nhân dân, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn Xã Và tất nhiên có cả nhà báo Thúy Mai Giờ này, ở hầu hết các hội nghị, giờ khai mạc ghi trên giấy mời thường bị lùi lại ít nhất một giờ do phải chờ một thượng khách đến trễ Hội nghị đang tiến hành, còn phải dừng lại để nghe giới thiệu người mới tới rồi vỗ tay ở Mỹ Báo cáo văn bản tham luận, dù đã được in ra và phát tận tay mỗi người Nhưng nhân vật chính của hội nghị lại đọc lại toàn bộ những điều đã có trong tay người nghe Nhiều người hứng lên còn phát triển cương ra hàng giờ liền, những điều chẳng ăn nhập gì với báo cáo, báo cáo tổng kết thì thường rất giống nhau, tổng kết công tác của xí nghiệp nào cũng có đặc điểm tình hình đất nước ta vừa bước ra khỏi 3 chục năm chiến tranh. Khó khăn chồng chất, bọn đế quốc và bá quyền đang không ngừng phá hoại và nằm trong khó khăn chung đó nhà máy ta vân vân. Phần đánh giá ưu điểm thì dài mà phần nhược điểm thì rất gọn, rất chung chung, vô thường vô phạt. Nội dung báo cáo dài tới 4-5 chục trang đánh máy bằng giấy trắng tinh, thật chót xa cho những tờ giấy trắng, có đủ thứ đủ món từ chuyện khắc phục khó khăn, phát huy bao nhiêu sáng kiến làm lợi bao nhiêu ngàn đồng cho đến chuyện đã làm thêm được mấy buồng vệ sinh dành cho chị em. Thế nhưng phần then chốt nhất của hoạt động cả một năm thì mờ nhạt và hời hợt. Đã thực hiện được kế hoạch pháp lệnh hay chỉ là kế hoạch đã điều chỉnh, rút chỉ tiêu xuống, và biện pháp nổi bật là gì? Vấn đề chất lượng sản phẩm ra sao? Vấn đề giao nộp tiêu thụ sản phẩm? Nhiều nơi lờ vấn đề này đi. Trong phần phương hướng năm tới thì lại càng sơ lược chung chung vì bản thân nền kinh tế kế hoạch tập trung dẫn tới chuyện là kế hoạch đừng giao quá chậm so với thời gian thực tế chưa thực hiện kế hoạch năm. Nội nghe sang bản báo cáo đó cũng mất cả ngày rồi. Nhiều hội nghị lê thê kéo dài bởi những phát biểu tham luận không có một chút tác dụng nào cho sản xuất năm tới. Thịnh đã tổ chức hội nghị khách hàng công nghiệp, rất công nghiệp. Và đúng cái giờ mà tư phát gửi đi các nơi bản thông cáo, không biết số bao nhiêu nữa, tố cáo thịnh lãng phí tiền của tổ chức hội nghị để có cớ, giải tiền nhà nước và tre chén linh đình, thì hội nghị khách hàng khai mặt, đúng 8 giờ, như ghi trong giấy mời. Có gần một trục vị đến sau 8 giờ rưỡi nhưng không có màn giới thiệu bổ sung nữa. Trước khi bước vô hội trường, mỗi đại biểu được phát một tài liệu gồm 4 trang đánh máy trên giấy trắng. Trong tập tài liệu đó có viết một cách tóm tắt những bước đi của hy vọng, mục đích của hy vọng và những việc hy vọng đang làm. Phần nội tài liệu đó là những gợi ý, những đề nghị khách hàng đóng góp cho ý kiến và cùng thực hiện. Sau phần giới thiệu rất trang trọng nhưng ngắn gọn và chỉ một lần bố tay, Thình Đồng diễn văn dài đúng 3 phút khai mạc hội nghị. Sau diễn văn đó thì mời các đại biểu uống nước, hút thuốc và đọc bản tài liệu được phát trong vòng nửa giờ đồng hồ. Phần thời gian còn lại của buổi sáng và buổi chiều dành cho các vị đại biểu phát biểu. Ban ghi âm ghi lại toàn bộ ý kiến phát biểu của khách hàng một tiếng đồng hồ trước giờ ăn trưa, mọi người lắng nghe ý kiến của đồng chí Bí thư ủy Phải công nhận rằng ông có trí nhớ tốt, tất cả những ý chính của các ý kiến ông nghe được từ sáng đến giờ đều được ông tóm tắt và phân tích, nhấn mạnh khi cần khen chê. Lập luận của ông không chỉ là lập luận của người quan sát, chứng kiến mà của người trong cuộc. Một ngày hội nghị mà thời gian thực tế ngồi hội trường chỉ vòn vẹn có 5 tiếng đồng hồ, nhưng hiệu quả ông xác nhận thật là quý giá. Thông qua những câu trả lời trên diễn đàn đối với những đề nghị, gợi ý của hy vọng, các đồng chí đã làm phong phú thêm những vấn đề thuộc về cơ chế quản lý hiện nay. Một kết quả như thế thì có tiêu tốn bạc ngàn bạc vạn cũng nên họp lắm. Thông qua những cuộc gặp gỡ trao đổi tay đôi tay ba, những văn bản ghi nhớ hoặc ký tắt sản xuất sẽ được bông ra, sự trì trệ sẽ được tháo gỡ. Một hội nghị khách hàng như hội nghị của các đồng chí hôm nay theo tôi rất đáng coi là mô hình mẫu, nó có lợi cho công việc, nó làm ra của cài cho xã hội. Nhân đây tôi xin phát biểu với các đồng chí, những người đang trên mặt trận kinh tế của thành phố, dù là trung ương hay địa phương, các đồng chí đã và đang tạo nên tác thái gương mặt cho thành phố Hồ Chí Minh Vì thế trong quá trình xóa bỏ lối làm ăn quan liêu hành chính bao cấp, trong quá trình tự thời trói, bùng ra, và huy thế mại của mình, các đồng chí hãy nhớ một điều, phải bung ra đúng hướng, tiến lên nhưng không được đạp lên lưng lên đầu người khác. Tôi rất đồng ý với đồng chí Thịch khi sản xuất bột giấy, đồng chí đã xác định được mục đích chính là có giấy trắng để in, chứ không phải để bán giấy. Nội việc đồng chí ấy ra công, đổ bột lấy giấy, chứ không tự xeo giấy, đã nói lên điều đó. Ai cũng biết rằng Sài Gòn có dư sức đóng máy xeo giấy va hi vọng có dư tiền để mua máy tự saoo giấy tôi đã thấy nhiều cơ sở tư nhân có máy xe giấy công suất từ 3 đến 4 tấn một ngày nhưng nếu cơ sở nào cũng tự seo giấy thì với một giấy tự chế tạo chưa được tẩy dừa đúng yêu cầu giấy sẽ đen không phải giấy trắng trong khi đó máy xe hiện đại của nhà máy giấy lại nằm chơi đó vấn đề là ở chỗ đó đến một lúc nào đó thị trường sẽ vão hòa về nhu cầu giấy nhưng thật là bi kịch nếu đó là thứ giấy đen Chỉ khi nào công nghiệp trung ương không đảm đứng nổi, chỉ khi nào nhà máy của trung ương không đáp ứng nổi nhu cầu của địa phương, thì chúng ta mới tự hoàn tất lấy sản phẩm của mình. Tôi nói giấy tức cũng là nói xà bông, đường, bột ngọt, xe đạp, vài, nghĩa là nói tất cả. Tôi nói giấy trắng cũng là nói chất lượng sản phẩm, sự trong trắng trong phẩm chất của người cộng sản. Tóm lại bung ra chứ không phải là tự phát, may muốn phát triển chứ không phải là giả cỗi. Bông ra để tốt hơn nhiều hơn chứ không phải để rối loạn và sống đi. Bung ra để chủ động sáng tạo chứ không phải đề manh mống lửa lọc, làm giàu trên tiền của thiết bị của nhà nước. Mặt khác tôi nói với các đồng chí về khía cạnh vật chất của hai chữ bung ra. Cơ chế nào cũng phải lấy mục đích phục vụ nhân dân lao động mà xây dựng. Thực tế ở thành phố ta cho thấy, từ khi có nghị quyết 6, sản xuất phát triển và công nhân đã thoát được nạn đói, nhiều nhà máy đã có thu nhập khá cao. Hy vọng là một ví dụ. Cái mà chúng ta gọi gộp lại là thu nhập hay theo cách nói cổ truyền là lương và bổng, đối với công nhân rất quan trọng, nhưng tôi nhắc các đồng chí Khi tập trung vào biện pháp để nâng cao thu nhập của công nhân, các đồng chí phải cân đối với mức sống tinh thần cho công nhân và gia đình họ. Đời sống vật chất tăng lên nhưng chất lượng cuộc sống mới là quan trọng. Các đồng chí ạ, anh Thành có một kế hoạch dài hạn cho nhà máy Hy vọng. Đó là một kế hoạch tốt. Người thờ in già nhất ở đây, ông già Cúc hay là ông Trà, nghe nói ông ta rất mê uống trà, đã nói với tôi rằng nếu đúng như kế hoạch đó thì chẳng có chân trời mới nào hấp dẫn ông bằng nhà máy in Hy vọng của Sài Gòn. Khi nói điều đó, tức là ông ta đã tin vào nhà máy rồi. Tôi biết hiện nay anh Thịnh đã lo được cho công nhân mỗi người một bộ đồ, không kể bộ đồ bảo hộ lao động. Tôi biết anh đã cho xi măng cây, tấm lập sửa nhà cho công nhân. Mỗi tháng nhà máy cấp cho mỗi người trong gia đình công nhân 5kg gạo trắng. Trẻ con đang đi học, nhà máy cung cấp đủ tập vở, hàng quý tổ chức cho lao động tiên tiến đi nghỉ ở vũng tàu Đà Lạt. Có người thợ sống ở Sài Gòn mấy chục năm mà chưa biết đến cấp là thế nào. Đà Lạt thế nào? Dinh độc lập ra sao? Các đồng chí ạ. Những việc đã làm được và hy vọng chính là cơ sở của niềm tin Người ta cần quốc cơ sở đề tin, chứ không cần bánh vẽ. Tóm lại, tôi phải hút lại kẹo các đồng chí đói bụng rồi. Tóm lại, bông ra để tốt đẹp hơn, để có chủ nghĩa xã hội, chứ không phải để mạnh ai nấy sống, xô bồ hỗn loạn, thiết da trắng đen lẫn nội. Nghị quyết giáo và các quyết định, nghị định của Hội đồng Chính phủ là nhà mục đích đó. Ở thành phố này, các đồng chí hẳn có suy nghĩ về truyền thống của Sài Gòn. Người Sài Gòn hôm qua đã anh dũng trong chiến đấu. Người Sài Gòn hôm nay sẽ sáng tạo trong xây dựng Sài Gòn đi trước trong kháng chiến và tôi tin rằng Sài Gòn sẽ về trước, nghĩa là tới đích dân giàu nước mạnh trước. Tôi tin như thế. Trong suốt thời gian Bí Thư Thành ủy phát biểu, Thúy Mai quan sát những người nghe. Một phương pháp đánh giá trình độ, sự hút của người nói. Người lãnh đạo là quan sát nét mặt và thái độ của những người đang nghe người đó. Trong tâm lý học, người ta dùng thuật ngữ ánh phản để nói về phương pháp này. Trên mặt những người đang nghe hôm nay ở hội trường nhà máy hy vọng này, Mai đã thấy những bộ mặt đâm chiêu suy nghĩ. Những năm chiêu suy nghĩ biểu lộ niềm tin họ là ai hoặc là những giám đốc già có, trẻ có, dài dạng kinh nghiệm hoặc là có nhiều bằng cấp. Cũng có người chưa có một bằng cấp chính thức nào, nhưng kinh nghiệm thực tế thì có dư để làm thầy cho những kỹ sư mới ra trường. Hầu hết những người ngồi đây đều có biết Thúy Mai, mà đều đã bị cô quấy dày. Thúy Mai có thể kể ra rất tường tận theo kiểu chân dung của từng giám đốc. Cô hiểu phần lớn trong số họ là những người có chân tài, có tâm huyết, và nói theo cách thịnh thường hay nói là có tấm lòng. Đối với họ, những lề thói làm man cũ, đã bó tay bó chân, thậm chí làm cho những bộ óc năng động chai lì đi. Có con người làm ra cơ chế, nhưng một khi những cái đó đã lỗi thời, thì nó làm nghèo nàn con người, làm mai một những gì là sáng tạo và nhạy bén. Nó chính là chỗ dựa dẫm của những kẻ bất tài vô dụng. Nó là kỳ đà càn mũi, là vật càn tệ hại nhất đối với những người trí thiết, dám nghĩ, dám làm. Đã đến lúc nó gần giống như liều độc dược nguy hiểm cho sức sống, cho sự phát triển, Một đôi lần, trong khi tế nhị quan sát cả hội trường, Thúy Mai mất gặp ánh mắt của Thịnh như đang nói với cô. Cô thấy không? Phải vậy chứ? Không lẽ những điều tốt đẹp cứ bị trèn lấn mãi sao? Thúy Mai hiểu rằng trong lòng Thịnh đang trào dâng niềm vui lớn của một người được chấp cánh. 3. Kết quả của hội nghị khách hàng và ý kiến phát biểu của đồng chí Bí Thư Thành Huy được Thúy Mai ghi nhận đăng tải trên báo đã mang đến một khí thế mới cho hy vọng. Giống như một cỗ xe đang ngon trớn, các mặt hoạt động của nhà máy như được tăng tốc, có thể cắt kĩa điều đó bằng sự chuyển biến rất sâu sắc trong tâm trạng con người. Đối với Hảo, đây là lần đầu tiên anh nghe Bí Thư Thành ủy phát biểu trực tiếp về những vấn đề của Hy Vọng, những ý kiến ấy tháo gỡ được những vướng mắc trong nhận thức của anh. thật là mà nói bấy lâu nay anh vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo, liệu Hy Vọng có đi đúng hướng hay không? Chưa khi nào anh phản đối thịnh, chưa khi nào anh tỏ ra thiếu nhiệt tình trong những công việc thịnh ủy tác. Nhưng chồng anh vẫn tích tụ một mối ưu tư về những vấn đề đang có tính chất sống còn của xã hội. Làm thế nào đây để nâng cao được sức sản xuất mà vẫn không ra ngoài mọi nguyên tắc của nhà nước? Bảo lãnh không tin ở phương án giấy trắng thì không phải. Anh rất tin ở tính chân lý của phương án đó. Đặc biệt trong giai đoạn này, nhưng anh thật sự lo lắng. Vì liệu nó có được pháp luật công nhận? Dù nghị quyết xấu ra đời, nếu như trong nhận thức anh hiểu được rằng phương án giấy trắng... Như vậy là đúng hướng thì trước những biểu hiện bung ra một cách sô bổ bửa bãi ở một số cơ sở trong thành phố, anh lại lo lắng hơn. Từ ngày được gửi làm phó giám đốc hy vọng, Hào có nhiều dịp đi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc công tác. Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, trần thành trong bóng lửa của chiến tranh, Hào ít được học hành. Mỗi chuyến đi xa của anh, anh đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý trong quản lý, điều hành, sản xuất. Vốn thận trọng, thận trọng theo lối của những người có mặc cảm mình dễ làm sai vì chưa được học hành đến nơi đến chốn Hào thường để cho sự thận trọng đáng gọi là cần thiết của mình dẫn tới sự chậm trễ. Từ ngày hy vọng thực hiện phương hướng giấy trắng, hào cảm thấy nhà máy như một chiếc tàu nhỏ bé đang chống chọi với vòng ba bão táp giữa biển khơi. Nhưng lạ thay, trong cuộc đọ sức này, lần lần anh thấy mình vững tin hơn ở mình, nhất là sau khi có sự khẳng định của Bí thư Thành ủy. Nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư thì trong anh không còn một chút nghi ngại nào. Ở những người mà thận trọng đã trở thành một lối sống thì khi đã nhận thức ra vấn đề gì, cũng có nghĩa là họ sẽ hành động theo nhận thức đó. Hào cũng như vậy, và biến chuyển mạnh nhất rõ nhất của anh là trong công tác Đảng. Ở cương vị bí thư chi bộ nhà máy, lẽ ra Hào phải chủ động trong việc thống nhất đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm thực hiện kế hoạch nhà nước, nhất là khi bước vào thực hiện phương án giới trắng. Thái độ của Lê Phát đã rõ ràng, nhưng bí thư chi bộ đã không có ý kiến phê phán đấu tranh gì, nhiều khi Thịnh và Hào đã tranh luận gay gắt với nhau về vấn đề này. Đến bây giờ Hào mới nhận thấy những điều Thịnh nói là có cơ sở, quả là không phải chi bộ cần phê phán cá nhân đồng chí Lê Phát mà phải phê phán quan điểm của anh ta. Từ chỗ bảo thủ một quan điểm đã lỗi thời, Lê Phát đã trượt những bước dài trong quá trình ngăn cản nhà máy đi lên, vậy mà chi bộ đâu có biện pháp gì, tính chiến đấu của đảng, tính cách mạng của đảng là ở đâu? Và thế là Hào đã quyết định đưa vấn đề Lê Phát ra chi bộ. Sau khi tâm thất về nội dung cũng như mục đích của Lê Phát khi làm trên 10 thông báo mà thực chất là những đơn kiện, Hào đề nghị Lê Phát tự kiểm điểm trước chi bộ. Lẽ tất nhiên ông Phát đâu có chịu để cho người ta cạo mình. Ông đã lớn tiếng nói suốt hai tiếng đồng hồ điền, không chịu để ai ngắt lời, tự bênh vực cho mình. Những ly lẽ mà ông đưa ra ban đầu còn có vẻ ngon lành, nhưng càng về sau ông càng hố. Ông không thể nào trả lời lý giải được những hành động không thiện chí như tung hỏa mù, bôi nhọ người khác, bay binh mốt trận để bắt giam lộc. Một điều lý thú là, trong cuộc họp kéo dài suốt hai ngày nay, người nói nhiều nhất không phải là thịnh, không phải là lộc. Hai anh chỉ ngồi lắng nghe và chỉ nói rất ngắn khi cần. Người nói nhiều nhất, bắt bẻ tư phát bằng những lập luận sắc xào nhất lại chính là hạo. Đây là điều bất ngờ và là niềm vui của thịnh. Anh mừng vì đồng chí của mình qua thử thách đã trưởng thành, chính hào chứ không phải ai khác đã yêu cầu chi bộ thông qua một nghị quyết cảnh cáo Lê Phát. Anh nhấn mạnh rằng, trong một thời gian dài, dưới lúc cả nhà máy lao vào cuộc chiến đấu gian khổ thảm gợi khó khăn, chủ động kết nối vật tương nguyên liệu, trong khi ban giám đốc nhà máy đau đầu vất vả ngày đêm tìm cách làm cho nhà máy thoát khỏi tình trạng sa sút, trong khi những quần trúng ngoài đảng như sáng bị thương vẫn không chuẩn bước, phó giám đốc Lộc hai lần chết hụt giữa rừng, giám đốc Tịnh mấy lần ngất xỉu giữa vùng cỏ Mỹ, những dân khổ như vậy không ai muốn nói ra thì đồng chí Phát chỉ lo tạo cớ này cớ nọ để bôi nhỏ đồng chí của mình, bôi đen nhà máy của mình. Hạ uống một hơi cạn tách trà rồi nói tiếp với giọng đột nhiên trầm xuống xúc động. Tôi thật tình mà nói, tôi rất buồn anh tửả. Nếu như trong nội bộ chúng ta, trong chi bộ và ban giám đốc không có trường hợp như vậy thì hay biết chừng nào. Quân chúng sẽ tin tưởng vào lãnh đạo nhà máy, tin tưởng vào Đảng và nếu như anh Phát không như vậy. Sau hai ngày họp căng thẳng, chi bộ đã thông qua với số phiếu áp đảo 6 trên 1 nghị quyết cảnh cáo Lê Phát và đề nghị Tổng Giám đốc xí nghiệp Liên Hiệp có biện pháp xử lý về mặt chính quyền. Biến chuyển thứ hai trong hành động của Hảo là việc đề nghị chi bộ xét kết nạp đảng cho 4 quần trúng tích thực trong nhà máy, An, Hải, Sáng và Hạnh, trường phòng tài vụ. Đây là những người đầu tiên ở nhà máy được kết nạp vào đảng, đồng thời chi bộ cũng công nhận 6 đối tượng khác do chi đoàn đề nghị và có kế hoạch phân công đảng viên, theo dõi, giúp đỡ. 4. Trong danh sách, những người được nhà máy đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua có ông Đạt. Và đây chính là cái cớ, một cái cớ hoàn toàn mới để tư phát chống thịnh. Lá thư phản đối của ông do ông tự viết. Đây là tác phẩm đầu tay thật sự của ông, vì một lý do sẽ nói ở sau. Ông không cho học làm quân sư khi viết tác phẩm này. Lá thư đó đã đến hội đồng thi đua thành phố nhanh hơn công văn của nhà máy hy vọng 2 ngày, khi bản danh sách trong đó có linh mục đạt, nằm trên bàn làm việc của đồng chí phụ trách xét duyệt chiến sĩ thi đua thì trong hội đồng thi đua ai cũng rõ nội dung thư của ông Phát rồi. Tình cờ ông Phát biết được bi kịch trong gia đình ông học. Chiều chủ nhật, ông Phát thả bộ từ từ trên lề đường dẫn tới nhà học. Trước xe Honda của ông bị hư đã hai ngày nay. Thần mang xe đi, nói là để đại tu cho ông. Trước việc đại tu chức xe này, thân đã giúp ông đại tu khá nhiều thứ. Đầu tiên là bộ salon, sau đó là cái tủ lạnh, rồi tivi và mới tuần trước là chiếc radio cassette. Thứ gì khi thân mang từ nhà ông đi cũng đã cũ dích, nhưng khi mang trở lại đều là đồ mới. Lôi ở trong tùng ra ông có hỏi chuyện tiền năng thân đều gạt đi vào nói cháu sẵn qua sớt lại bán đồ cũ thêm chút đỉnh mua một cái mới để chú xài mà có đáng là bao nhà nước chưa lo được cho chú thím thì con cháu em mút lo cho chú đừng ngại lời nói cùng với đồ Đạc vô nhà ông ngon quá êm quá và lại ông phát có chối cũng vô ích ông hiểu thân rất tốt và thân có khá nhiều bạn bè hào hiệp nhiều lần thân mời ông đi nhậu lúc đầu ông cương quyết từ chối sau này thân có cách mời khéo léo hơn ông không đỡ tuổi chối nữa Ông Phát còn hiểu ra rằng đám bạn bè của thân trong đó có người bị hư một con mắt, luôn mang kính đen cũng rất tốt với ông. Một đôi khi, lúc mà rượu mặc tên hoặc bê lon đã ngấm, bàn tiệc tự nhiên xuất tiền món mới. Mấy cô gái thật dễ coi mặc đồ mỏng, khéo léo rất rượu và tiếp đồ ăn. Bao giờ thân cũng dành cho ông Phát một cô trẻ nhất. Lần đầu tiên có món mới này, ông Phát còn nghiêm mặt. Nhưng sau lần đó ông thấy dần quen đi. Ai hơi đâu mà khó với bọn trẻ. Thật là sau mỗi tuần đều đặn 2-3 Khi thì ở chợ lớn, lúc ở Sài Gòn, cô hôm đi tận Vũng Tàu. Bao giờ ở bên ông Phát cũng có một bông hoa nhỏ bằng tuổi cháu ông, nhưng luôn kêu ông là anh Tư. Rất ngọt. Ông khuấy khỏa rất nhiều nhờ những bữa tiệc đó. Chiều chủ nhật này, lẽ ra ông cũng đi nhậu như vậy, nhưng thân đã mắc chuyện đại thu xe Honda cho ông. Ông phải nằm nhà. Từ hôm bị cảnh cáo trong chi bộ, lẽ tất nhiên chi bộ đó cũng không được công nhận là chi bộ vững mạnh nữa. Ông Tư rất bực. Sự bùng nổ trong lòng ông nhân lên ngấp bội vì ông vốn là người rất có ý thức về thành tích trong hai cuộc kháng chiến của mình. Nằm nghe mãi, tuần cải lương ở băng cassette cũng chán. Vợ thì lưu bu miết đằng ủy ban phường. Ông tư bền thả bộ đi tới nhà học. Ông không dám bấm chuông vì thấy cổng mở sẵn. Tư phát lẹ lặng lên cầu thang. chờ từ trong phòng, vọng ra tiếng hai vợ chồng học đang cãi nhau. Về thì sợ học thấy, vô phòng thì không tiện. Thế là tư phát đành đứng lặng ở góc cầu thang, lắng nghe Giọng học như dít lên qua kẻ răng. Cô là một người vô độ, một người bừa bãi. Rõ ràng là học phải chọn từ khi nói. Tôi chưa đủ cho cô thỏa mãn à? Cô làm như vậy. Hàng chục lần tôi đã bắt gặp quả tang rồi. Cô làm nhục tôi. Anh nên biết điều. Đừng tự lăng mà mình. Nhà nói nhỏ hơn nhưng không kém phần gay gắt. Tôi không hề muốn làm nhục ai. Đó là bạn tôi. Tôi đã nói với anh ngay từ trước khi cưới. Tôi có nhiều bạn. Họ là sĩ quan, là viên chức chế độ cũ. Vì thế mà họ lánh không muốn gặp anh. Có vậy thôi Anh nghi ngờ tầm bệnh. Tôi không thèm thanh minh làm chi. Cô còn cãi à? Chứng cỡ rành rành. Cô còn cãi hả? Thằng nào ngủ trên giường của tôi và cô? Thằng nào? Anh nên lịch sự một chút. Bề nào người ta cũng là bạn của tôi. <cười> Khốn nạn. Học rậm chân xuống sàn. Thật ghê tở. Anh đang lăng mạ tôi đó. Báo để anh biết. Nếu anh biết điều anh có tôi. Có nhà cửa. Có tiền dài. Có quần nọ áo kia để vinh vang như một ông tầm giám đốc. Nếu anh ghen tuông bậy bạ anh sẽ chẳng có gì cả. Con zero, một con Zero Zero một con to d Nhàn cười hù hụ trong cuốn họng. Tôi không cho phép ai chửi tôi trước mặt tôi. À, cô trộ tôi hả? Đồ, đồ. Tư phát cảm thấy như học đang trực dơ tay tát nhàn. Anh đánh tôi đi. Thách đó. Thế mà cũng đòi khoe hay khoe đẹp. Có tiếng ánh tửa phòng trong đóng lại khá mạnh. Còn lại một mình ở trong phòng ngoài. Nhàn khóc thút thít. Tư phát lặng lẽ rút lui khỏi căn nhà. Đêm mấy ông thức suốt đêm để một mình viết thư cho hội đồng thi đua thành phố chống lại việc nhà máy hy vọng đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho ông Đạt. Lần đầu tiên ông làm việc này không có học, loay hoay từ 8 giờ tối tới gần 5 giờ sáng hôm sau mới thảo xong lá thư dài tới 4 năm trang giấy đánh máy. Chương trình truyền thanh nội bộ của nhà máy Hy Vọng phát đều đặn ngày 2 buổi từ trưa 12 giờ đến 10 giờ 15. Chiều từ 4 giờ 30 đến 4 giờ 45. Bản tin phát thanh nội bộ này cùng với tờ báo lưu hành trong nhà máy đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được. Những điển hình tốt, những cầm nhân có năng suất cao trong ngày được kịp thời biểu dương, những hiện tượng không hay lãng phí nguyên vật liệu, để máy đứng, vân vân được thẳng thắn phê phán. Vì lòng tự trọng không ai muốn bị phê phán trên loa truyền thanh. Cuối chương trình phát thanh bao giờ cũng có mấy phút ca nhạc do đội văn nghệ nhà máy trình diễn. Tại đây có một giọng nam và một giọng nữ đoạt huy trưng vàng ở liên hoan văn nghệ quần chúng toàn quốc. Bài hát mà Thịnh đang nghe trong chương trình truyền thanh chiều nay là do cô Cúc đoạt huy chương vàng trình bày. Bài hát lấy ý thơ của thịt Giọng một công nhân phân xưởng ốp Zet vô nhạc, nét nhạc thanh toát như tự sự như ngân nga gieo rắt trong lòng, nghe xong bài hát tự nhiên tỉnh nhầm đọc bài thơ mà anh viết cách đây ít lâu. Hôm đó sau cuộc tiếp xúc đầu tiên tại nhà bí thư Thành ủy, anh đã xúc động thật sự, chút máu thi sĩ trong người trỗi dậy, và Thành đã làm thơ. Đã từ lâu lắm kể từ mối tình đầu răng dở với Ngọc, chất thi sĩ trong anh đã lắng xuống. Anh đã làm khá nhiều bài thơ tặng Ngọc, một phần lớn cảm xúc trong những bài thơ đó là của anh, nó viết ra từ những rung động của trái tim anh với Ngọc. Nhưng Thịnh cũng không giống người yêu rằng có một chút Aragong ở trong những bài thơ đó. Thịnh mê thơ Aragong, Thịnh quý mối tình của Aragong và Ensa. Ngay cả bây giờ, những bài thơ trong tập 100 bài thơ tình tặng Ensa của nhà thơ Cộng sản Pháp vẫn là những vần thơ mà Thịnh nhớ lâu nhất. Thơ Aragong cũng như tiểu thuyết Sa mạc Tư Khoa luôn ở bên Thịnh những lúc anh gặp khó khăn. Sau ngày Lộc bị bắt, nhà máy bị thanh tra. Trong những đêm mất ngủ, Thịnh từng đọc Aragong. Các anh tin, hay không, lời tôi nói, tôi đã khổ đau nên có đủ quyền, dù mặt trời cứ xa khi người bước tới, dù cổ con người dành cho tay đa phủ, dù cánh tay bị đinh đắng treo lên, thì hạnh phúc trên đời vẫn có và tôi tin. Sau khi chê tay không tuyên bố với người yêu, thịnh không làm thơ nữa, những gì đẹp nhất, thơ nhất của mối tình đầu đã hóa thành kỷ niệm, mà ai đi khi được bí thư thành người ủng hộ khuyến khích, trong lòng anh xúc cảm thơ lại trỗi dậy mãnh liệt. Thịnh viết bài thơ nhan đề, nói với mai sau. Một ngày vui, cháu nhỏ hỏi tôi. Ông ơi, sau kỳ lạ quá, ngày xưa có thời ông đi cắt cỏ để làm gì những thứ đó hả ông? Niềm vui rào rạt trong lòng, tôi biết nói gì với cháu. Nhớ ngày xưa có một thời dông bão, nghề in đi cắt cỏ làm gì? Dông gió im đi, năm tháng rất tự hào kể lại. Cháu nói ông thuộc về lễ phải, sao ông cứ lạc thinh? Tôi không thể lặng yên vì câu hỏi của lương tâm và của chính lòng mình. Nếu thời gian có im lặng, vô tình, nếu lịch sử không cùng tan lên tiếng, thì cháu ơi, cháu là đại diện, của mai sau, cháu đã hiểu rõ ông. Thời gian đã không quên những người những chuyện, cắt cỏ ven sông, đốn tre nứa trên rừng. Và hai câu kết, hơi gượng một chút nhưng nói được điều thịnh muốn nói. Như dân tộc tự hào một thời kháng chiến, giới trắng muôn đời không thể quên ngành in Tiếng nói của sáng từ máy interphone. Thưa chú, mọi việc đã xong, mời chú lên hội trường. Ở hội trường hầu như toàn thể công nhân trong nhà máy đều có mặt trừ số những người đang sản xuất. Đêm nay nhà máy tổng duyệt chương trình văn nghệ của mình để chuẩn bị cho chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội đang làm nhiệm vụ quốc tế trên đất Campuchia. Đội trường đội văn nghệ, kỹ sư sáng mời giám đốc phát biểu khai mạc đêm biểu diễn, Thịnh bước lên sân khấu. Các đồng chí thân mến, giọng Thịnh vang lên sôi nổi, trước khi thưởng thức chương trình văn nghệ, tôi vui mừng thông báo với các đồng chí rằng Đồng chí Bí Thư Thành Nguyễn đã hết sức ủng hộ nguyện vọng của nhà máy ta. Công nhận 5 đồng chí đã danh hiệu chiến sĩ thi đua. Riêng chiến sĩ thi đua Nguyễn Văn Đạt, Bí Thư Thành Nguyễn gửi thư khen ngợi và tặng riêng một món quà nhân dịp ông Đạt tròn 60 tuổi. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt, thịnh tiếp. Và bây giờ không còn lý do gì để tôi độc chiếm sân khấu nữa. Anh quay về phía đội văn nghệ. Nào, xin mời các đồng chí. Đèn pha vụt tắt. Man mở, đèn đỏ đèn xanh đồng loạt bật lên trên nền phông trắng làm nổi bật dòng chữ nhà máy in hy vọng. Hợp ca nam nữ mở đầu đêm biểu diễn bằng một ca khúc sáng tác riêng cho nhà máy. Giàn nhạc chơi rất ăn ý, làm nổi bật chủ đề, người nghe thấy được cái hay của nét nhạc và từng lời ca. Đây là ban nhạc được quần trúng thưởng thức ca hát ở thành phố, rất yêu thích. Ngay cả trong lĩnh vực này, thì cũng thể hiện vai trò giám đốc của mình. Anh làm cho anh em trong đội vân nghệ hiểu rằng, hiện đại không có nghĩa là lai căng quá trớn. Bài bài 50% nhạc cụ của cô nhạc là nhạc cụ dân tộc. Ở đây những cây đàn bầu, sáo trúc, đàn tranh, mõ, trống cơm vân vân có vai trò nổi bật không kém gì guitar điện, đàn óc và dàn trống Yamaha. Ở đây các ca sĩ và nhạc công là một, nghĩa là họ vừa hát vừa chơi đủ các loại nhạc cụ một cách nhuẩn nhuyễn. Đây là kết quả của quá trình xây dựng bản nhạc trong mấy năm qua với những biện pháp đầu tư có chiều sâu như cho người đi học tại nhạc viện thành phố và mời các cán bộ giảng dạy âm nhạc, các nhạc sĩ nghệ sĩ về nhà máy huấn luyện. Vì thế trong khi phong trào ca khúc chính trị ở thành phố đang bung ra mạnh mẽ và đã có nhiều bát nhạc cần phải uốn nắn chấn trình, thì bát nhạc của hy vọng lại được hoan nghênh. Hồng Cúc, từ ngày được tặng huy chương vàng anh em trong đội văn nghệ, đã gần như bắt buộc đoàn thị cúc phải lấy tên là Hồng Cúc để giới thiệu cho tiện. Hồng Cúc trong chiếc áo dài màu tím Huế, may rất hợp với người, đang ca bài Tình em giấy trắng, sáng tác của kỹ sư Hải, bài hát lấy chất liệu dân ca Nam Bộ kết hợp với tiết tấu nhịp điệu của sản xuất công nghiệp Lời ca duyên dáng như bài tỏ tấm lòng Của người con gái đang yêu Em muốn là bông hoa đẹp nhất rừng Là con chim hót ca gọi anh Yêu anh em làm ra giấy trắng Dẫu gặp trong gai, không để mưa nắng Em vẫn là em trong sáng của anh Thịnh quay lại phía sau nhìn mọi người Cũng như anh, họ đang xúc động về bài hát Thịnh vui vì phong cách biểu diễn Của ban nhạc hy vọng Trè trung tươi mát, sôi nổi hấp dẫn Nhưng không thấy lỗ lăng Chương trình biểu diễn kéo dài đến 11 giờ đêm Không ai ra về trước, Thịnh cũng vậy Anh ngồi chăm chú theo dõi đến cuối chương trình. Trong ngóc anh đã có sẵn vài ý bổ sung cho ban nhạc trước khi tiễn anh em lên đường làm nhiệm vụ. Anh cũng tính rằng, đến lúc nhà máy phải chi tiền may những bộ đồ thật đẹp cho anh chị em. Đối với đội bóng bàn, bóng đá cũng thế. Phải mua giày và áo quần thật tốt. Anh sẽ nói với An công đoàn phải tăng thêm tiền bồi dưỡng cho anh em khi luyện tập. Đã đến lúc mọi thứ phải chính quy hiện đại, chứ không thể tùy tiện dị mọ nữa. Trình độ văn hóa của công nhân ngày một nâng lên thì thẩm mỹ của họ cũng sẽ nâng lên. Văn nghệ của nhà máy, không chỉ đơn thuần là tiếng hát lời ca của người thợ, những tiết mục giải trí sau giờ làm việc, mà còn phải là nghệ thuật, thể hiện xuất thế đi lên của xã hội, thể hiện cái hay, cái đẹp của nền văn hóa Việt Nam. Muốn như vậy, ở cương vị của anh, một giám đốc, anh phải làm gì? Có tiền đầu tư thật nhiều tiền, đã đủ chưa? Rõ ràng là chưa. Ngay cả lĩnh vực này, vấn đề tấm lòng, vấn đề tâm hồn vẫn là cốt lõi. Phải có lòng yêu nước, tự hào dân tộc, yêu nghề, yêu nhà máy Thì mới sáng tắc hay, biểu diễn hấp dẫn được. Nhưng tất nhiên, những điều ấy đâu phải cứ gian lệnh là có ngay. Người đánh đạo phải tìm ra đâu là mấu chốt của vấn đề. Hình ảnh một nhà máy hiện đại luôn luôn chiếm vị trí chủ đạo trong tư duy của thịnh. Không phải bỗng chốc mà hiện đại liền được, cũng không phải định đến năm 85, hai 90 là có hiện đại ngay. Phải xây dựng từng giai đoạn từng bước đi, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, sơn lại thang máy, trước lại hầm lạnh của nhà ăn, khôi phục hệ thống thông gió của phân sưởng in, Sơn Vạc Ni lại toàn bộ đồ gỗ trong các phòng làm việc, các tấm gỗ ốp dọc tường hành lang và phòng khách, đặt thêm máy bộ đàm ở phân xưởng bột giấy, đóng xe cả mới đưa rước công nhân. Những chuyện hình thức Không đâu, nó chỉ hình thức khi sản xuất tồi, còn nếu sản xuất phát triển an nên làm ra thì nó là một nhu cầu tất yếu. Quản đốc phân xưởng bột giấy vừa nhận bằng đại học kinh tế kế hoạch, anh chàng khá thật đắc, chẳng vợ con gì, cô một lúc vừa học kinh tế kế hoạch vừa học tại chức đại học ngoại ngữ. Năm nay cậu ta xong một bằng, 2 năm sau sẽ tốt nghiệp đại học ngoại ngữ. Một đảng viên trẻ, một nhà báo chuyển sang làm kinh tế, dám làm và có chí. Thầy nghĩ tới lực dâu, vì mấy chiều nay lực kêu điện thoại mời anh chủ nhật tới dự liên hoan nhân dịp học xong kinh tế kế hoạch. Thỉnh tính sẽ thưởng cho lực dâu theo đúng hợp đồng tập thể, ai học xong một lớp trong hệ trung học thì được thưởng 5000 đồng, lực dâu là người đầu tiên của nhà máy học xong đại học tại chức, năm tới sẽ có thêm 4 người nữa thi lấy bằng đại học. Thỉnh thấy tự hào về nhà máy của mình, Một người đêm ngày lo toan cho nhà máy thường rất ít khi nghĩ đến mình. Niềm vui của Thịnh là niềm vui về nhà máy, anh thấy gắn bó với nó như máu thịt, như gia đình vợ con của mình, thậm chí anh đã dành cho nhà máy nhiều thời gian hơn cả thời gian cho Khanh và các con anh. Ôi, hy vọng, đúng là hy vọng, không phải chỉ là hy vọng của một giám đốc, mà là hy vọng của 600 con người, và biết đâu, đó còn là hy vọng của nhiều người khác nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng mình Duy theo dõi hết tập 12 của Tiểu thức Giấy Trắng. Rất cảm ơn sự chui đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 13. Còn bây giờ, định suy xin chào.